Vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 20 tin tức tốt cùng tin tức xấu thế giới hiện thực. Hố thiên thạch dưới đáy, Lão Huy cùng quân đều đã không biết chạy đến đâu đi. Hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn tựa hồ còn mang đi Batman thi thể. Theo một trận không gian ba đồng, Hanni Ban cùng Bạch Hùng đồng thời xuất hiện tại đáy hố. Chỉ bất quá Bạch Hùng là đứng vững mà Hanni Ban thì nằm tại đá vùng bên trên bất tỉnh nhân sự. Như vậy rất hiển nhiên tại siêu não thế giới bên trong, Hannibal đã bị giết chết. Vì lẽ đó, Bạch Hùng mới lấy thoát ly. Giờ khắc này, hắn có thể là còn không có thích ứng cái này đột nhiên chuyển đổi. Vì lẽ đó xứng sở một cái. Bất quá ngay sau đó, hắn liền thăm dò tính nắm chặt nắm đấm. Không khí lại bắt đầu ông vang lên. Bạch Hùng hài lòng gật đầu, hắn biết rõ mình lực lượng lại trở về. Mà lúc này, tại cách này phế tích phía trên, một cách quyển chuyển thân ảnh đi tới. Nàng trần trụi hai chân, giấm tại trên bùn đất. Nhưng là những cái kia cho bụi lại một điểm không dám nhiễm phải làn da của nàng. Ngươi đi đâu sắc phi na hỏi, vừa mới ta không cảm giác được ngươi. Bạch hùng mặt không thay đổi suy nghĩ một cái. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta vừa mới hẳn là tiến vào một cái cỡ nhỏ thế giới. Nơi đó có chính nó quy tắc Vì lẽ đó ta bị khốn trụ Saksina hơi nhếu nhếu mày nơi này Có người có năng lực sáng tạo độc lập thế giới giàn không A bạch Hùng gật gật đầu Sau đó nhìn về phía một bên Han Ni Ban Chính là người này Tội nghiệt đồng bạn Nhưng là hắn đối với thế giới giàn không trường khống hẳn là còn không phải rất thuần thuộc vì lẽ đó ta tại hắn sáng tạo thế giới bên trong giết hắn về sau liền thoát Ly đồng thời người này cũng nhận phản phệ kiểu nói này xácshina tựa hổ đối với Hani ban sinh ra một chút hứng thú nàng hướng Hani ban đi đến sau đó quý người xuống dùng trắng loán tỏa sáng ngón tay vốt ve qua Hani ban gương mặt lập tức Một đảo khô héo vết sẹo liền thuận tay kia chỉ trượt vết tích trầm rãi hiện lên ở trên mặt của hắn. Ha <cười> ha! Có ý tứ! Sắc di na cười. Nếu như ta không có cảm giác sai. Hắn hẳn là chỉ là một cách mang theo điểm tội nghiệt nguyên tố nhân loại mà thôi. Không nghĩ tới. Tên kia bên người còn có dạng này người thú vị. Bạch hùng trầm mặt một hồi. Cho nên vì lẽ đó... Một cách có lợi dụng giá trị người tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua. À! Đúng! Vừa mới ngươi không tải cách này. Vì lẽ đó ngươi còn không biết. Khoảng thời gian này. Trừ tội nghiệp tự thân bên ngoài. Nàng tất cả đồng bạn hẳn là đều chết. Bất quá ta còn không cách nào xác định bọn hắn trong đó sẽ có hay không có người có thể có phục sinh phương pháp. Vì lẽ đó... Gia hỏa này hẳn là có thể vì chúng ta mang đến không ít tin tức. Lời này vừa nói ra. Bạch Hùng có chút không hiểu. Bởi vì xem ra. Xe le na tựa hổ muốn bắt đầu quay chung quanh người bình thường này bắt đầu bố cục. Siêu nhân đâu hắn hỏi. Sắc di lúc này mới nhớ tới. a đúng ta vừa rồi dùng siêu nhân bức ra tử lương áp chủ bài. Kết quả hoàn toàn chính xác nhường ta có chút giật mình. Hắn tự hồ thật là có được miêu sát ta năng lực Bởi vì siêu nhân tại cùng hắn gặp mặt cái thứ nhất đối mặt liền bị đánh bại May mà ta không có tùy tiện xuất hiện Không phải Ta hiện tại khả năng đã cho đều không thừa Nha Bạc Hùng đáp một cái Đây cũng là ngoài ý liệu Chuyện hợp tình hợp lý Không có điểm áp chủ bài Tội nghiệp làm sao dám cứ như vậy hiện thân Như vậy Hiện tại chúng ta chỉ cần đem hắn tìm ra Bóp nát liền tốt Sắc Gina gật đầu một cái Dạng này xác thực cũng được Nhưng là vì lý do an toàn Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng Mặc dù tên kia hiện tại đã sơn cùng thủy tận Nhưng là ta cũng không muốn cho nàng chó cùng dứt xấu cơ hội Ta muốn một chút xíu Vững vàng đem hắn bước đến tuyệt lộ Sẽ không để cho hắn bắt lấy một chút xíu hy vọng. Tốt a liền mặc dù vô số trong tiểu thuyết đều như vậy viết qua. Bên trong nhân vật chính tại giai đoạn trước đều đã bị đánh thương tích đầy mình. Nhưng chính là bởi vì nhân vật phản diện tại sắp thời khắc thắng lợi. Một cây sơ sầy. Làm cho đối phương bắt lấy thời cơ một chiêu lật bàn. Nhưng như thế xem ra. Saxina nhưng không có loại này cho đối phương thở giúp cơ hội thói quen. Nàng chỉ là từ ban đầu ưu thế, một chút xíu tích lũy, đem đối phương nhãn hiểu một tấm một tấm xé nát. Thẳng đến cuối cùng ép khô đối phương một điểm cuối cùng nước lúc, cũng sẽ không có một chút xíu bung lòng. Đây là một cách vô cùng đối thủ đáng sợ. Bất quá Bạch hùng cũng biết, Saxina tại vững vàng bố cuộc đồng thời, Cũng là đang hưởng thụ loại này đưa nàng trong miệng hốn đàn một chút xíu nghiền nát khoái cảm. Nữ nhân nha, luôn luôn mang thủ. Vì lẽ đó, Bạch Hùng cũng không nhiều lời cái gì. Liền một cái cầm lên han ni ban. Lại cuối người. Nhưng Saksina ngồi tại trên vai của mình. Sau đó thả người nhảy lên. Bay ra hố thiên thạch. Sau một ngày. Theo ngày hôm qua chiến đấu. Toàn bộ thế giới. Đều đã nhận thức đến Lại một lần siêu việt nhân loại ngoài tưởng tượng chiến đấu Bắt đầu Tại dĩ vãng nhiều ít năm bên trong loại này hủy diệt tính chiến đấu cũng phát sinh qua Nhưng là Bởi vì có siêu nhân nguyên nhân Nhân loại xã hội Tựa hổ luôn luôn ôm lấy lòng tin tuyệt đối Bọn hắn đương nhiên cho rằng Tự mình cho ngưỡng mộ thần Xét lại một lần nữa đánh bại đối phương Dù sao Đây là hắn thế giới nhưng mà, theo trên màn hình lớn, cái kia đẹp làm cho người hít thở không thông nữ nhân xuất hiện. Toàn bộ thế giới, tựa hồ lâm vào một loại yên tĩnh. Nữ nhân kia câu nói đầu tiên là, mọi người tốt siêu nhân, đã chết bức tranh này xuất hiện tại toàn thế giới mỗi một cách bên trong kênh nói chuyện. Bất luận là tivi phát thanh, hoặc là trên điện thoại di động đắc nhiệm gì một cách trên website. Khống chế toàn thế giới tuyên truyền truyền thông Đây đối với nàng đến nói Thực tế là quá dễ dàng Có lẽ mọi người đã chú ý tới Hôm qua tại Bắc Mỹ Đại Lục ở bên trên Trình diễn một trận chiến đấu Mà từ hôm qua đến bây giờ Siêu nhân vẫn luôn không tiếp tục xuất hiện qua Đồng thời cách này thời gian thực hình tượng Là mặt hướng toàn thế giới phát ra Nếu như giờ phút này Siêu nhân vẫn như cũ không xuất hiện Như vậy hẳn là có thể chứng minh Hắn đã chết Toàn bộ thế giới sôi trào Bọn hắn có tài sợ hãi Có lại cầu phúc Còn có tài dần dữ mắng mỏ lấy nữ nhân này đối thần chửi bới Bọn hắn chờ đợi nhân gian thần ráng lâm Sau đó đem cái này gì đoan phần tử xử tử Nhưng mà Những này tất cả tình cảm Cuối cùng toàn bộ đều huy về một loại liền toàn nhân loại chính mình cũng có chút không dám tin tưởng mờ mịt. Bởi vì siêu nhân thật chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ siêu nhân thật chết trên tivi nữ nhân vẫn còn tiếp tục nói xong. Đây là một cái tin tức xấu. Bởi vì các ngươi thủ hộ giả không tài có thể thủ hộ các ngươi. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt. Bởi vì nhân loại rốt cuộc có cơ hội lại một lần nữa đem thế giới này nắm giữ trong tay của mình. Đương nhiên, bất luận là tốt, vẫn là hỏng. Với ta mà nói đều không trọng yếu, ta chỉ là đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Hơn nữa, đây chỉ là ta nói chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là, ta muốn các ngươi giúp ta tìm một người. Vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 21 nhân loại chưa từng bước vào chi địa nói xong. Một tấm hình. liền xuất hiện ở cái thế giới này tất cả vẫn sáng trên màn hình. Đây là một cách nam nhân. Giáng dấp cũng không dễ nhìn. Rối mời tóc. Một mặt thần hư dạng. Nặng nề mắt quần thâm đem hắn sắc mặt tôn lên càng thêm tái nhợt. Chính là người này. Hắn giờ phút này liền trốn ở thế giới này một cái góc nào đó bên trong Hắn khả năng cải trang thành người khác Cũng có thể là nút ở một số người một ít dấu tích đến Thậm chí khó chịu tại sinh tồn địa phương Bởi vì người này rất thông minh Vì lẽ đó ta hy vọng Từ giờ trở đi Người của toàn thế giới giúp ta tìm kiếm được hắn Lấy quốc gia làm đơn vị Tiến hành nhất toàn diện nhân khẩu thanh tra Mỗi cái thành thị ở giữa thành lập phân đoạn thức chia cắt khu Cấm chỉ nhân viên xuất nhập 24 giờ vệ tinh giám sát Quân đội tiến hành toàn tàu phạm vi bên trong thảm giúp ra kiểm tra Bao quát núi cao Sa mạc các địa khu Gần biển khu bờ sông cũng phải đầu nhập nóng máy thăm dò Đương nhiên Mặc dù ta nói xin mời cái chữ này Nhưng cái này cũng không hề là thỉnh cầu Mà là mệnh lệnh Ta chân thành hy vọng lên tới còn có thể đi lão nhân Xuống đến có thể hiểu được đoạn văn này hài tử Tất cả đều nghiêm túc chiếu lời ta nói đi làm Tựa như là các ngươi đã từng tuân theo các ngươi thần chỉ lệnh đồng giảng Mặc dù ta không thể vì này cho các ngươi khen thưởng Nhưng là Ta có thể cam đoan Nếu như các ngươi nghe lời của ta Vậy các ngươi sẽ không nhận trừng phạt À đúng Nói trừng phạt Ta cảm thấy ta hẳn là lần nữa cường điệu một cái Ta và các ngươi trước đó thần khác biệt Ta cũng sẽ không đối các ngươi ôm lấy bất kỳ nhân tử Ta biết Hiện tại Tại trước màn hình các ngươi Có rất nhiều người ngay tại nguyện rùa Chửi rùa Nói ta là tên điên Vì lẽ đó Vì để giữa chúng ta nói chuyện càng thêm có hiệu suất một chút Ta lấy tử vong nữ thần danh nghĩa hướng nhân loại của thế giới này khởi sướng lời khuyên. Nhục mạ người của ta, sẽ chết xác di nà hời hợt nói. Vừa dứt lời. Cái này gái điếm thúi là từ đâu? Nước Nga Bắc cảnh một cái tiểu dù quát, nhưng là... Hắn vẫn chưa nói xong chai rượu trong tay liền rơi trên mặt đất, rơi phấn toái. Nói thật, mặc dù nàng xem ra giống như là một người điên, nhưng là... Ngực nàng cái kia hai đống thịt đúng là mẹ nó sấn lửa. Ai len biên cảnh trong tiểu trấn, một cái tiểu lưu manh đối trên màn hình đến nữ nhân phóng sinh hồ. Một giây sau, tựa hồ có thứ gì kẹp lại cổ họng của hắn. Tên côn đồ này thân thể nhanh chóng bắt đầu dài yếu. Một bên kinh khô bên trong, hắn bắt đầu khô héo, cho đến hóa thành một bộ tây khô. Người của toàn thế giới theo một câu nói kia bắt đầu chợt giảm mấy trăm vạn người tại giây thứ nhất. liền nhau nhau chết đi. Giây thứ hai. Những này chết đi nhân thân cách khác mọi người bắt đầu khủng hoảng. Thứ ba giây. Thứ tư giây. Một chút phản ứng nhanh người rốt cuộc nhận rõ. Tự mình đang đối mặt cái gì. Làm thứ 20 giây trôi qua về sau, hết thảy mọi người rốt cuộc minh bạch. Nữ nhân này. Không phải đang nói đùa Trong miệng nàng nào giống như là lời nói điên cuồng đồng dạng tử vong nữ thần tựa hồ là thật Nhưng một người phục tùng ngươi Đơn giản nhất Hứa hiểu nhất phương thức Chính là uy hiếp Mà uy hiếp bên trong Nhất có sức thuyết phục Chính là tử vong Mà rất không khéo chính là tản tử vong tựa hồ chính thức xác dia na nữ sĩ an hiểu nhất sự tình Vì lẽ đó Đang nhiệm chứng cái này buồn cười uy hiếp đường tắt phía trên Lại có vô số người chết đi Nhưng là cuối cùng Kết quả là sẽ không thay đổi Vì lẽ đó tại đoạn video này phát ra sau ngày thứ ba toàn thế giới chính phủ rốt cuộc thỏa hiệp Cái này từ thần thống chỉ thế giới tại trong trước mắt rơi vào ma rượu trong tay Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Cái này ma rượu tựa hồ cũng không khát vọng trưởng khống thế giới này Nàng chỉ là những người của toàn thế giới giúp nàng tìm gọi là tử lương gia hỏa Khi tìm thấy về sau Nàng liền sẽ rời đi Đến lúc đó Thế giới này Liền sẽ trở về trạng thái bình thường Vì lẽ đó Trong lúc nhất thời Toàn bộ chính phủ thế giới bắt đầu đem hết toàn lực Tìm kiếm tử vong nữ thần trong miệng nam nhân kia Mà cùng lúc đó Thái Bình Dương nơi nào đó hải vực phía trên Nơi này là một chỗ rời xa nhân loại văn minh khu vực Mấy trăm vạn năm qua Trừ ngấu nhiên từ trên tầng mây bay qua máy bay bên ngoài Tơ hồ không có nhân loại đến qua nơi này Nhưng là này lại Một cố tiểu du thuyền Lại phá vỡ sóng biển Hướng về một phương hướng nào đó đi về phía trước Nếu có người thấy cảnh này Nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc Bởi vì Nơi này là gần như không có khả năng có thuyền Tối thiểu không có du thuyền loại này cỡ nhỏ thuyền. Dù sao muốn từ bờ biển mở đến nơi này. Cần có dấu đo cũng không phải loại này tiểu du thuyền có thể tiếp nhận. Húng hồ. Cách này du thuyền tiến lên tốc độ. Cũng quá nhanh điểm cách này không phải du thuyền A. ngươi nói nó là viên ngư lôi ta đều tin. Mà du thuyền phía trên một người đang không ngừng lật xem một bản màu đen bút ký. Người này dĩ nhiên chính là tử lương. Hắn tử la bàn bên trong đã biết được Hiện tại Saksina đã bắt đầu vận dụng trên cái tinh cầu này tất cả lực lượng đến tìm kiếm chính mình Kỳ thật không cần la bàn biểu hiện Tự lương tự mình cũng có thể đoán được Hắn thậm chí đều có thể đoán được cái kia số bà nương khẳng định là dùng video cùng phát thanh hình thức Trực tiếp liền hướng toàn nhân loại tuyên bố Tự mình tiếp quản thế giới này Hơn nữa Nàng khẳng định là thuận tiện chơi chết một món lớn người Không phải Chính phủ thế giới không có khả năng nhanh như vậy thỏa hiệp Như vậy có thể nghĩ Hiện tại trên lục địa Chỉ cần nơi có người Tự mình liền có thể bị lật ra đến Vì lẽ đó so ra mà nói Chỉ có trên biển xe thoáng an toàn một điểm Giống như là loại này Thái Bình Dương khu vực trung tâm Liền xem như dùng gần đất vệ tinh đến tra tìm Ít nhất cũng phải một tháng mới có thể thăm dò một lần Hơn nữa loại thời điểm này Liền xem như thật muốn tìm Cũng khẳng định là trước tiên ở đường ven biển cùng hòn đảo ở giữa bắt đầu trước Ai sẽ không có việc gì liền hướng loại này vắng vẻ không người trong nước biển ở giữa nhìn là dò xét Vì lẽ đó tử lương nên tính là tạm thời an toàn Như vậy Hắn vội vã như vậy nhanh hướng về một cách phương hướng hành xử chỉ là vì tránh né lục soát a dĩ nhiên không phải. Tử Lương mặc dù bình thường một mặt không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng là hắn miễn là còn sống, liền không khả năng cam chịu. Dù cho lúc này toàn thế giới đều đứng tải tự mình mặt đối lập mặt, hắn cũng đang nghĩ biện pháp hoàn thành phản kích. Mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là trước tìm một cái có thể dung thân địa phương. Như vậy khả năng có người muốn hỏi Địa cầu cứ như vậy lớn, cho dù là ở trên biển, chỉ cần thời gian đầy đủ, luôn có thể bị phát hiện. Liền xem như muốn liên lạc quân phản kháng sức mạnh còn sót lại, trốn vào sâu trong lòng đất. Nhưng là tử vong nữ thần cũng không phải ăn chay. Hiện tại chỉ cần tử lương hướng ngoại giới phát ra cái gì một điểm tín hiệu. Cái kia nàng khẳng định lập tức liền có thể phát hiện, trở tay liền giết tới trước mặt ngươi. Vì lẽ đó Sao có thể có chỗ dung thân ai Người khoan hãy nói Trên thế giới này Còn liền thật có một cái toàn thế giới người Thậm chí dùng vệ tinh Nóng thăm dò Chờ một chút khoa học kỹ thuật toàn cầu trải thảm điều tra Cũng không tìm tới địa phương Nơi này ngay tại trên biển Đã sừng sứng trăm ngàn vạn năm Nhưng là biết rõ người nơi này lác đắc không có mấy Đã từng bước vào người nơi này cũng cơ bản tất cả đều đã chết đi Nơi này Gọi là thiên đường đảo Vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 22 ta Đang chờ ngươi thiên đường đảo Đây là một tòa ngăn cách hòn đảo Không có ai biết nó ở đâu Cũng cơ hồ không có người đặt chân qua nơi đó Trong truyền thuyết Nơi này là bị trúng thần chúc phúc qua địa phương Phàm nhân ánh mắt không cách nào nhìn đến đây Tất cả máy thăm dò cũng đều không có cách nào điều tra đến nơi này. Nơi này vĩnh viễn ánh nắng tươi sáng. Sản vật phì nhiêu. Duy nhất có thể nhìn đến đây biện pháp. Chính là ngươi tải minh mông trên biển lớn. Ngồi thuyền đi thuyền đến thiên đường đảo bên trong. Đương nhiên, loại này xác suất cơ hồ tiếp cận với không. Nơi này ở lại người khởi nguyên đắc không thể nào khảo chứng. Chỉ biết là các nàng tất cả đều là nữ tính. Đồng thời tự xưng là Amazon người. Truyền thuyết, các nàng là thần còn sót lại ở nhân gian dòng dõi. Cũng có mà nói, các nàng là thần sáng tạo ra đáng sợ vũ khí còn chân chính đáp án là cái gì? Đã không trọng yếu, mà Amazon người bên trong. Cái thứ nhất đi vào phàm nhân tầm mắt, chính là một vị tên là Diana Phở Sơ Nữ Nhân. Nàng bị hình dung là giống như Arthur Vô Đích Mỹ Lệ. Cùng Adena đồng dạng thông minh. So he mét càng nhanh nhẹn. Mạnh hơn he rác lét cường tráng. Tốt a nói khái quát điểm, nàng chính là thần kỳ nữ hiệp. Tại nàng tiến vào trong nhân thế mấy trăm năm qua bên trong. Nàng vô số lần cùng tà áp chống lại. Vô số lần cứu vớt nhân loại. Lòng mang chính nghĩa. Được người chính ngưỡng. Cuối cùng. Tại một trận cùng siêu nhân đại chiến bên trong Biến thành một cố thi thể Ân Không có cách chính nghĩa ở giữa đấu tranh Luôn luôn so chính tà ở giữa càng tàn khốc hơn Bất quá cũng may Thần kỳ nữ hiệp mặc dù chết Nhưng là thiên đường đảo vẫn còn ở đó Tử lương xuất ra tên là xuyên tạc người bút máy Mà trong tay hắn là bàn phía trên Có một bộ cùng loại với giàn bút họa du thuyền đồ án Giờ phút này Du thuyền bên trên đã bị viết xuống tốc độ hai chữ. Đây cũng là chiếc này du lịch du thuyền có thể lấy loại tốc độ này tiến lên nguyên nhân. Tại du thuyền bên cạnh đã liếp nha liếp nhít, viết một lớn đầy dầu chữ. Ngạch ai bảo cách này phá du thuyền bình sang tiểu đâu. Gió biển vẫn như cú gào thét lên. Nhưng là tại không có vật tham chiếu trên mặt biển. Tử Lương cũng không biết mình rốt cuộc tiến lên đến vị trí nào. Hắn chỉ có thể đi theo la bàn chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Trước mắt Thủy Trung là vô cùng vô tần xanh thẳm. Có thể một giây sau một trận đột nhiên xuất hiện hoàng hốt. Toàn bộ bầu trời tia sáng đột nhiên vũ ám. Một tòa phàng phất đã từng bị hỏa hoạn đốt sạch hòn đảo. Xuất hiện tại tử lương trước mắt. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Giống như là trước mặt mình có một tầng nhìn không thấy màng. Màng hai đầu. Chính là khác biệt hai thế giới. Tử lương nhìn xem cách này cùng trong truyền thuyết Bích Hải Lam Thiên hoàn toàn tương phản hòn đảo. Không có cớ nào kinh ngạc. Hắn biết rõ. Tại năm đó chính nghĩa liên minh cùng siêu nhân chiến đấu bên trong. Toàn bộ thiên đường đảo. Đã sớm biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Không bao lâu, du thuyền lượt đi vào bên bờ, tử lương xuống thuyền. La bàn chỉ dẫn. Vẫn không có dừng lại, một cái vạn vẹo mũi tên chỉ hướng cảnh hoàn tàn khắp nơi hòn đảo chỗ sâu. Tử lương đương nhiên sẽ không lại trần chờ. Hắn thuận mũi tên tiến lên. Vượt qua một mảnh lại một vùng phế tích. Bị ngọn lửa đốt cháy đen tỏa thành. Vượt qua cơ hồ thành than rừng cây. Đây hết thảy, đều biểu thị nơi này năm đó trải qua một trận đáng sợ cỡ nào chiến đấu. rút cục Màn đêm buông xuống, tử lương cũng tới đến một chỗ to lớn khe núi ở giữa. Đến mục tiêu trên la bàn, chậm rãi hiện ra mấy chữ này. Tử lương nhìn qua trước mắt một cái đen ghiệt sơn đồng. Yên tĩnh đi vào. Ngay tại hắn bước vào sơn đồng dây thứ nhất. Ngươi, rốt cuộc tới. Một cái nghe vô cùng thanh âm giả nua chuyển đến ta. Đang chở ngươi. Liên hiệp quốc tòa nhà quốc hội. Cách này kiến trúc tựa hộp từ thành lập mới bắt đầu, liền chú định trải qua những ngày hoang đường biến đổi. Nó đã từng là vô số quốc gia ý chí tập trung địa phương. Về sau lại biến thành siêu nhân chính quyền biểu tượng. Hiện tại siêu nhân đã không biết đi nơi nào. Vì lẽ đó, chủ nhân nơi này lại đổi thành sắc si na. Cùng bạch hùng, tầng cao nhất, một gian rộng rãi trong đài sảnh. Nguyên bản chống trải phòng họp. Giờ phút này đã bị các loại không biết tên máy móc sở chiếm cứ Vây quanh những này máy móc người Là một đám bác sĩ Mà tại những này máy móc chen trúc chính giữa Chính là đát lâm vào hôn mê Hannibal Trên thực tế Hannibal muốn so lâm vào hôn mê càng thêm nghiêm trọng một chút Bởi vì siêu não còn không phải hoàn toàn thể Hơn nữa hắn cũng còn lâu mới có được đạt tới giáo sư Các chủng loại kia năng lực Vì lẽ đó, Hannibal hiện tại là thuộc về một loại tinh thần cấp độ tử vong trạng thái. Mà bây giờ, cách hán tinh thần tử vong đã qua một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, Saksina triệu tập toàn thế giới đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội, điều động cơ hồ tất cả mũi nhọn công trình. Đến khôi, phục Hannibal ý thức tự chủ, xì, sì, một tiếng, phòng họp đại môn mở ra sắc đi tới Những bác sĩ kia nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ nhân Trong mắt không có hiện lên một chút xíu dục vọng Ngược lại là cực đoan hoàng sợ sắc không để ý đến người chung quanh thần sắc Nàng chậm rãi đi hướng han ban Còn không có tỉnh nàng nhẹ dòng hỏi một câu Không có người đáp lại Thậm chí có mấy cái tâm lý tố chất trinh lịch Chân mềm nhũng ngã ngồi tới đất bên trên Rốt cục Một cách tự xưng là lá gan đủ lớn người đứng ra Gia hỏa này đại khái 50 tuổi khoảng chừng Nhìn cái kia dáng vẻ uy nghiêm. liền biết tại y học giới là cách đức cao vọng trọng nhân vật. Nữ sĩ. Ta gọi Anderson. Là thế giới thần kinh khoa học hiệp hội phó chủ tịch. Gia lơ đại học khách tòa giáo sư. Tuyến đầu thần kinh hơi sáng tạo kỹ thuật nghiên cứu phát minh người. Hắn bắt đầu thuật lại lấy từ mình cái kia một chuối dài danh hiệu. Sắc di na hiên tính nghe hắn, rốt cuộc tại tử giới thiệu song sau, hắn nói đến trọng điểm. Xin mời tại cho chúng ta một chút thời gian khôi phục người thực vật một mực là thế giới tính nan đề. Ngắn ngủi một tuần. Chúng ta không có khả năng có cái gì thành quả. Nhưng là... Chúng ta đã có trị liệu phương án. Đồng thời chúng ta cũng đang nỗ lực tìm kiếm hữu hiệu nhất phương pháp. Nhiều năm qua, vô số nghiệp giới nhân sĩ khen ngợi. Nhưng trong giọng nói của hắn, có một loại đương nhiên cao điệu cùng nghiêm túc. Đúng vậy, ta biết cái này rất khó. Sắc Di Na rất lý giải đồng dạng gật đầu, sau đó, nhẹ nhàng điểm một cái người này ngực. Nháy mắt, người kia liền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Liền ngã trên mặt đất, không ngừng rút ra. Nhìn gì thường thống khổ. Nhưng là... Đây không phải ta muốn kết quả. Sắc tiếp tục hời hợp nói ra. Ta muốn. Là người này tỉnh lại. Mặc dù đây đối với các ngươi đến nói rất không giảng đạo lý. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm cố gắng. Không phải kết quả của các ngươi liền sẽ sống như người này. Nàng dùng ánh mắt ngắm mắt trên mặt đất rút ra người nói ra. Hắn tại trải qua tử vong. Các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng Tử vong trong nháy mắt đó là thống khổ giường nào Các ngươi có thể cảm giác được rõ ràng từ mình mỗi một trong đó bẩn Tế bào Thần kinh Đều bắn ra đáng sợ nhất chí mạng nhất đau đớn Mà ta Có thể đem trong trước nhoáng này thống khổ vô kỳ hạn kéo dài xuống dưới Ta cũng minh bạch Những lời này đem cho các ngươi rất lớn áp lực Bất quá có người Có thể đem áp lực đổi thành động lực Mà có người Thì vừa vặn tương phản Vì lẽ đó Ta chỉ hy vọng các ngươi là cái trước Không phải Ta liền sẽ đem các ngươi đổi lại Phải biết Tinh anh bác sĩ đối với toàn thế giới đến nói Nhân số rất ít Nhưng là đối với vẹn vẹn một bệnh nhân đến nói Lại đầy đủ sùng Vì lẽ đó Ta rất tình nguyện dùng một vạn người tính mệnh đổi lấy ta muốn kết quả cho dù là Sớm một phút cũng tốt Như vậy ta ngày mai sẽ còn tới Khi đó ta hy vọng có thể có một cách ta thích đáp án Saxina vừa cười vừa nói Sau đó quay người bước qua còn tại co giật Anderson bác sĩ đi ra phòng học Ta biết Dạng này không ngừng tạo áp lực Giết chết bác sĩ Một lần nữa thay đổi chữa bệnh đoàn đổi nhân viên. Nhìn đối với tật bệnh trị liệu không có cái gì chỗ tốt. Nhưng là ta không biết có phải hay không là đã từng có người nói qua câu nói này. Nhân loại tiềm lực là vô hạn Tựa như là bọt biển bên trong nước. Tựa như là nữ nhân trước ngực sự nghiệp tuyến. Mấu chốt. Là ở chỗ trên. Vì lẽ đó cứ như vậy tại loại này gần như địa ngục đồng sàng dưới áp lực mạnh. Lại qua hai tuần lễ. Rốt cuộc. Sắc muốn đáp án. Đến phản giới bệnh viện tâm thần 34 chương 23 người tốt. Ta gọi Sắc hoàn toàn chính xác. Tại hiện hữu y học năng lực phía dưới. Muốn đem loại thực vật này người đồng dạng ra hỏa tỉnh lại. xác suất là cực thấp. Nhưng là. Xấu chính là ở chỗ Han Ni Ban ra hỏa này lực lượng tinh thần thực tế là quá bức cường đại. Chỉ cần có một chút xíu cơ hội. Lực lượng tinh thần của hắn liền có thể mang theo hắn khởi tử hồi sinh. Loại này người bình thường cầu đều cầu không đến năng lực. Giờ này khắc này. Lại trở thành mở ra hắn thống khổ địa ngục cửa chính chìa khóa. Nương theo lấy trong bóng tối tích đáp tí tách tiếng vang. Hany ban chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt hắn là vô số to lớn máy móc tí tách thanh âm không ngừng từ đó phát ra. Ta ở đâu ta là ai ta đang làm gì những người này vừa mới tỉnh lại. Đều sẽ hỏi đến đến chiếc học tam liên. Tại Hanni ban trong đầu nháy mắt lướt qua. Hắn lập tức nhớ tới sự tình tiền căn hậu quả. Đồng thời, hắn cũng lập tức xác nhận tự mình thời khắc này tình trạng. Đó chính là. Mình bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì trước mặt mình trừ những cái kia máy móc bên ngoài còn có một cái một thân đỏ tươi áo dài nữ nhân. Mà cái kia tại thế giới tinh thần bên trong giết chết tự mình cự nhân vừa vặn Đức tải bên cạnh của nàng Người tốt Ta gọi Sarkhina Cái kia nữ nhân áo đỏ rất lễ phép nói ra Vì dễ dàng cho ngươi lý giải còn có chúng ta về sau trò chuyện Ngươi có thể trực tiếp đem ta coi là tử vong hóa thân ban không có trả lời Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương Tại không thể không sợ hãi thán phục một cái nàng cái kia nhường người hít thở không thông mỹ mạo sau khi Cũng đang nghĩ Tự mình hẳn là làm sao thoát thân Nhưng là ngay sau đó, Hanni Ban liền phát hiện một cái thật không tốt tin tức Đó chính là Tự mình vậy mà toàn thân đều không đồng đẩy A rất xin lỗi nói cho ngươi, mặc dù chúng ta đổi về suy nghĩ của ngươi, nhưng là Ngươi đại não đối thần kinh trường khống Nhưng vẫn là ở vào ngủ đông trạng thái Nói cách khác Ngươi bây giờ một chút xíu đều không đồng đậy Nhưng là Ngươi hẳn là cũng phát hiện Ngươi giờ phút này còn có thể sơ qua khống chế một chút tiếng nói của mình hệ thống Thính giác Còn có đầu lưới cùng bờ môi Đây là chúng ta trọng điểm chữa trị những này bộ vị kết quả Mà sở dĩ làm như vậy Đương nhiên là vì thuận tiện ngươi có thể trả lời ta một vài vấn đề. Cái gì? Vấn đề? Han Li Ban nói. Xem ra hắn đối thân thể trưởng không hoàn toàn chính xác không có khôi phục. Đến mức ngay cả nói chuyện cũng có chút gian năn. Sắc Zina cười cười. Rất đơn giản. Đầu tiên. Ngươi biết tử lương ở đâu A nàng trực tiếp hỏi. Mà Han Li Ban cũng trực tiếp hồi đáp. Không biết. Đáp án này tựa hồ sớm tại Saksina trong dữ liệu U Vinh Quy Quy Mơ Đáp án này cũng không hiếm lạ Tương phản Nếu như ngươi nói thẳng biết rõ Đó mới là nhất làm cho đầu ta đau xác Saksina cười nói Cho nên nói Vẫn là để chúng ta tiến hành đến kế tiếp khâu đi Mặc dù ngươi có thể có thể đã biết mình muốn trải qua cái gì Nhưng là ta hay là nói một chút đi. Đó chính là, ta muốn bắt đầu tra tấn ngươi. Nói đến đây. Bạch Hùng cũng biết muốn phát sinh cái gì. Vì lẽ đó. Hắn rất tự giác ra khỏi phòng. Đem nơi này. Giữ lại sắc Gina cùng Han ni ban Cứ như vậy, cách này bị cải tiến thành y liệu phòng đại hội trong sảnh, liền thành đôi nam nữ này thế giới hai người. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta thích cảm giác này. Sắc Di mỉm cười nói, ngay sau đó, nàng từ Han ban ngoài tầm mắt đẩy đi tới một cái xe đẩy nhỏ tới. Cái kia xe đẩy bên trên. Che kín một khối vải trắng. Từ những cái kia nổi lên hình dáng phía dưới. Tựa hồ có thể nhìn ra. Bên trong là rất nhiều rất nhiều công cụ. Mà Sắc Di cũng dùng hành động của mình. nghiệm chứng cách suy đoán này. Nàng đem khối kia phải trắng cầm lấy Xe đẩy bên trên Là mấy cái tiểu khay Trên khay đặt vào đủ loại công cụ Thuốc nước Cùng Ngươi nhìn cũng không biết là làm cái gì đồ vật Nhưng là những vật này lên không thể nghi ngờ đều lộ ra một loại gần như có thể thấy được thống khổ Ta biết Ngươi là một người thông minh Nhưng là Ta còn không biết ngươi thông minh đến mức nào Vì lẽ đó ta sau đó phải kể một ít sự tình Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe Bởi vì Làm ta bắt đầu tra tấn ngươi một khắc kia trở đi Ngươi liền không có tâm tư tới nghe ta nói bất luận cái gì một câu Đầu tiên Tựa như là ta mới vừa nói Ta là tử vong hóa thân Cách này khiến ta đối thống khổ có một loại tiên thiên mẫn cảm Thậm chí ta có thể dùng năng lực của ta Để ngươi cảm nhận được tuyệt đối không cách nào tưởng tượng tàn nhẫn đau đớn Có thể ngươi biết Vì cái gì ta yêu nguyên lựa chọn dùng những này nguyên thủy đồ vật a đây là bởi vì Ta cảm thấy những này đáng yêu đồ chơi nhỏ muốn so ta những năng lực kia thú vị nhiều Nói xong Sắc Vina cầm lấy một cái nho nhỏ cái kẹt Khóe miệng lộ ra một vòng mê người độ cong Bọn chúng có thể càng thêm chân thật Từ tinh thần của ngươi Tâm lý Nhục thể chờ nhiều cách phương diện đến tra tấn ngươi Ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy những vật này Đồng thời cảm thụ bọn chúng Trải nghiệm ý chí của mình phòng tuyến bị phá hủy Đương nhiên Ta cũng sẽ tận lực hưởng thụ quá trình này Đồng thời tại ngươi kêu diên thời điểm Quan sát ngươi mỗi một cách thân thể động tác Bộ mặt mỗi một tia co rúm Phần mắt ánh mắt biến hóa Những chi tiết này sẽ bị ta phóng đại cũng phân tích Chỉ cần ngươi lộ ra một điểm sơ hở Ta liền sẽ bắt lại ngươi Đương nhiên Ngươi cũng có thể cố gắng không lộ ra sơ hở Hoặc là đóng vai một cách đủ lý tính Đủ thông minh Nhận qua phản thẩm vấn huấn luyện thú vị gia họa Biên tình báo giả Ném ra ngoài một chút chẳng phải trọng yếu manh mối Cùng ta vòng quanh Giả bộ Kéo dài thời gian chờ vân vân. Nhưng là. Thời gian của ta có rất nhiều. Vì lẽ đó ta sẽ từng chút từng chút. Nghiêm túc. Cố gắng. Không sợ người khác làm phiền tàn phá ngươi. Không có cuối cùng. Cũng không có hy vọng. Loại này điều kiện tiên quyết. Ngươi hẳn là có thể dự liệu được kết quả sau cùng là cái gì sao. Vì lẽ đó. Nói nhiều như vậy. Ngươi còn muốn lãng phí giữa chúng ta thời gian a Asaksina rất nghiêm túc nói ra phía trên những lời kia Hoàn toàn chính xác Đối với chân chính người cha tấn Cũng không phải là ngươi không nói liền có thể Bởi vì dù cho ngươi thủ khẩu như bình Nhưng là Ánh mắt của ngươi Ngươi đối cha tấn phản ứng Đều Sẽ tiết lộ cho đối phương rất nhiều tin tức Nâng mấy cách đơn giản ví dụ Nếu như ngươi tại một trận trong chiến dịch bị địch nhân tù binh, hơn nữa đối phương cũng không có gấp gáp như vậy muốn có được tin tức gì thời điểm. Vậy bọn hắn liền sẽ không lập tức đến hỏi ngươi vấn đề. Bọn hắn sẽ trước tiên đem ngươi giam lại. Sau đó mỗi ngày không định giờ. Không phân sớm tối đột nhiên tiến đến. Sau đó liền tra ấn ngươi. Không cho ngươi đi ngủ. Nhưng lại cho ngươi đủ nhiều. Hương vị đầy đủ kích thích ngươi vị giác Hơn nữa dinh dưỡng phong phú đồ ăn Trong thời gian này Bọn hắn sẽ không đưa ra bất kỳ yêu tầu gì Thậm chí không nói với ngươi Chính là đột nhiên xuất hiện Sau đó để ngươi trải nghiệm đột nhiên xuất hiện thống khổ Thẳng đến ngươi đến tinh thần bắt đầu sụp đổ Muốn chủ động nói ra một ít chuyện lúc Bọn hắn yêu nguyên sẽ không đình chỉ Cũng sẽ không đặt câu hỏi Thời gian cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào Ngươi thậm chí không biết bọn hắn muốn để ngươi nói cái gì Vì lẽ đó Ngươi chỉ có thể điên cuồng thổ lộ ra ngươi biết hết thảy Khẩn cầu có thể để ngươi giải thoát Tốt à Đây là đối với ý chí không đủ kiên định người Mà nếu như ngươi là một cách đầy đủ kiên định người cái kia cũng không quan hệ Bởi vì vừa rồi cũng nói Chuyên nghiệp tra tấn người cũng không cần ngươi mở miệng. Bọn hắn sẽ hỏi trước ngươi một vài vấn đề đơn giản. Ví dụ như, ngươi là nam, vẫn là nữ, đang hỏi những vấn đề này đồng thời. Hắn còn dùng một cây miếng bông, nhẹ nhàng châm ngoài lấy mí mắt của ngươi bên trong. Nhờ vào đó đến quan sát ngươi đối thống khổ phản ứng, cùng ngươi toàn thân mỗi cái chi tiết. Những vật này tại trên máy vi tính sẽ cực kỳ rõ ràng tập hợp đi ra Bọn hắn biết rõ ngươi nói láo lúc phản ứng Hiểu ngươi biết cái gì Không biết cái gì Sau đó Tải ngươi bị thống khổ tra tấn mệt mỏi hết sức thời điểm Bọn hắn mới có thể hỏi một chút vấn đề trọng yếu Ví dụ như Ngươi người liên hệ có mấy cái Đương nhiên Ngươi cũng có thể nói không biết Mà đối phương cũng không thèm để ý. Hắn sẽ chỉ một lần tiếp tục hắn hành hình. Một bên thăm dò tính hỏi ngươi. Là hai cái à. Là ba cái à cứ như vậy. Nếu như ngươi thật biết. Làm đối phương nói ra câu trả lời chính xác một sát na. Hắn cũng liền biết. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng không cần mở miệng. Ngươi chỉ cần còn sống là được rồi. Vì lẽ đó. Hanni ban do dự một chút. Tốt à, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là rất xin lỗi. Sắc di hảo không kinh ngạc gật đầu u, v, quy, quy, mơ chính như ta suy nghĩ. Nói xong. Nàng cầm lấy một châm nhỏ bé châm dài. Cũng dính một cái bình nhỏ bên trong trong suốt chất lòng. Như vậy. Thất lễ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 24 lão bằng hữu kỳ thật. Saskina những lời này cũng là cực hình trước thử một bộ phận, mặc dù nàng đích xác bắt lấy Tử Lương một cách đồng đội, nhưng là nàng thực tế là quá hiểu Tử Lương tên kia, vì lẽ đó, giờ này khắc này, tử vong của chúng ta tiểu tỷ tỉ, tỉ như cũ tại suy đoán, Hannibal vì sao lại trở thành tù binh của mình? Đối với vấn đề này, Saskina đã có 3 loại đáp án. Khả năng thứ nhất Hết thảy đều giống như mặt ngoài chỗ cho thấy như thế Đám người này thật là cầm lực lượng không có biện pháp Dù sao bạch hùng thực lực mạnh bao nhiêu Sắc di na lòng dạ biết rõ Vì lẽ đó Đoàn người này chú định bị toàn thể bị tiêu diệt Về sau tội nghiệt tên kia lại một lần nữa vứt súng đồng bạn Chạy trốn Mà cách này nam nhân Cũng lưu lạc đến trong tay của mình Loại thứ hai khả năng Đám người này đã biết mình không có cách nào đối phó lực lượng. Vì lẽ đó, bọn hắn liền đem kế liền kế. Dùng lần này thất bại. Thiết hạ một cái cục. Nói cách khác, Hannibal là cố ý bị tự mình tù binh. Hắn muốn dùng cái này đến truyền đạp một chút xả tin tức. Đem tự mình dẫn vào tử lương trong bẫy. Đương nhiên, còn có loại thứ ba. Đó chính là Hannibal cho rằng. Hắn trải qua là loại thứ nhất tình huống, nhưng là trên thực tế, thật là loại thứ hai. Chỉ bất quá chính Han Ni Ban không biết mà thôi. Kỳ thật đây hết thầy, đều là Tử Lương thiết kế cục. Hắn đại đội bạn đều tính toán đi vào. Vì lẽ đó, cái này Han Ni Ban xuất hiện trước mặt mình, cũng hoàn toàn là ván cờ này một bộ phận. Ăn Tử Lương làm ra loại này trò vặt, không có chút nào hiếm lạ. Vì lẽ đó, bất luận Hany Ban có nguyện ý hay không phối hợp, đối với hắn tra tấn, đều sẽ tiếp tục rất dài rất dài một đoạn thời gian. Mà bất luận hắn đến cùng có khai hay không cung cấp, Saksina cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nàng muốn làm, chỉ là đem tự mình lấy được tin tức tập hợp, đem tử lương lật bàn cơ hội xuống đến thấp nhất. Như vậy cứ sửa theo thói quen của ta Từ ngươi được mí mắt bắt đầu đi Nói xong Sắc di na liền vững vàng Đem cây ghia chậm Thuần Han-ni ban hốt mắt cùng ánh mắt ở giữa khe hở Đâm vào đi vào Bình thường cơ hộ có thể sử dụng bản thân thôi miên phương thức Hoàn toàn miễn dịch thống khổ Han-ni ban Vậy mà bởi vì cách này một cây tinh tế châm liền hét thảm một tiếng Thanh âm kia vang vọng toàn bộ phòng hội Đương nhiên Đây chỉ là cha tấn vừa mới bắt đầu dây thứ nhất Nói phân hai đầu Cùng lúc đó Trong phạm vi toàn thế giới Liên quan tới tử lương lùng bắt hành động còn tại điên cuồng tiến hành Loại này vô số quốc gia hợp lực bắt một người tình huống Tại lịch sử loài người lên khả năng cũng không nhiều gặp Nếu như không phải tử lương trốn đến thiên đường đảo Nói không chừng hắn hiện tại đã bị tìm ra Bất quá Có thể là tại sắc Gina trong mắt Trừ tử lương bên ngoài người cũng đã ngỏm củ tỏi Hoặc là dứt khoát nàng đã cảm thấy Mặt khác tội nghiệp mảnh vỡ đều nhập không tự mình pháp nhãn Vì lẽ đó bắt mục tiêu chỉ có một cái Cái này cũng liền dẫn đến Đã phục sinh Ha-li Cun cùng Lão Huy tạm thời còn tính là an toàn Nhưng vì lý do an toàn Cun giờ phút này cũng thoáng cải trang một cái Nàng đổi một bộ quần áo Còn mang theo cái mũ Mà lão gói Thì khỏa một thân cỡ lớn nhất áo khoác Nhưng là vẫn hệ không lên nút thắt Vào đêm một đầu trên đường dài Cun mang theo lão gói đi vào một gian quán ba Bởi vì bóng đêm chưa sâu Vì lẽ đó Cái quán ba này bên trong cũng không có quá nhiều người Tầm mắt của bọn hắn tải cun vòng eo cùng lão gói trên bụng rừng lại một hồi liền không có hứng thú gì lại rơi xuống chén rượu của mình bên trên Quầy ba trước cun gó gó mặt bàn Một chén martini Nàng nói Người hầu rượu tựa hồ là một cách không giỏi ngôn từ người Hắn chỉ là thả ra trong tay sống liền quay người Từ trên kẻ rượu cầm lấy mấy bình rượu. Bắt đầu điều chế. Rất nhanh, một chén rượu liền bị thối lui đến cun trước mặt. Cun cầm chén rượu lên, nhàn nhạt nếm một ngụm. Vì cái gì cái quán ba này gọi văng sơn nàng hỏi. Người hầu rượu nhú nhú mày có thể là. Rượu nơi này, khối băng tương đối nhiều. Đối với đáp án này, cun tựa hồ cũng không hài lòng. Nàng một ngụm đem tất cả liền làm tận. Sau đó đem chén rượu đảo lại Chụp đến trên mặt bàn Cái kia tiểu bào hơi xứng sờ Không cần lại đến một chén A câu nói này Tựa hồ nhường cun rất là thất vọng Không cần Nàng lắc đầu nói Liền quay người ra hiểu lão Huy có thể đi Nhưng mà liền tại bọn hắn sắp đi ra quầy rượu thời điểm Ngày hảo nữ sĩ Một cái rõ ràng thanh âm giả nu truyền đến Cun quay đầu lại Phát hiện một cái 60 tuổi có hơn lão đầu tử đang đứng sau lưng mình. Hắn ăn mặc một thân phục vụ viên thường xuyên người phục vụ âu phục. Dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem cun. Nơi này là một gian quán ba, ngài. Biết rõ đi. Trong giọng nói của hắn tràn ngập chờ mong cùng nghi hoạt. Nhưng là đồng thời lại có một loại kỳ kỳ quái quái tôn kính. Đương nhiên. Cun nói. Vậy ngươi cũng biết. Đã 20 năm. Từ không có một người. Điểm ma về sau. Đem chén rượu trục đến trên bàn. Đúng không? Cái lão nhân này nói xong trong giọng nói tựa hồ có chút nghẹn ngào. Cun nhìn xem lão đầu này. Do dự một chút. Sau đó cười cười. Nàng đem đỉnh đầu của mình mũ hái xuống. Đỏ lam phối màu tóc tán lạc xuống. nhường cái này nguyên bản tài trí nữ nhân nháy mắt lộ ra quái gì. Nhưng mà, lão nhân con ngươi bóng nhiên thiết chặt. hô hấp của hắn hơi có chút gấp rút. Nhưng là cuối cùng, vẫn là bình tĩnh lại. Sau đó, hắn cầm lấy một bộ điện thoại bấm một cái mã số. Lão bàn, nàng, trở về. Trước xe ánh đèn đẩy ra bóng đêm, một cỗ xe con dọc theo biên giới thành thị nhanh chóng hành xử. Xe chấu ngồi phía sau. Ngồi cun cung cố gắng đem tự mình co lại nhỏ một chút lão ai Mà bọn hắn muốn đi thấy một người Trước đó cũng đã nói Mặc dù nơi này là đại đô thị Nhưng là nơi này dù sao cùng vô đam chỉ có một đầu đường ven biển cách xa nhau Vì lẽ đó Cun cung coi là quen thuộc nơi này Nàng trên thế giới này Hẳn là còn có người quen biết Đương nhiên Nàng người quen biết Tựa hồ cũng không phải cách chiêu gì người thích người. Vì lẽ đó, Tại siêu nhân trưởng quản thế giới về sau gần đây trong 20 năm, Bằng hữu của nàng hẳn không phải là bị giam giữ, Chính là đã sớm bị phán xử tử hình. Nhưng là, Cun lại đột nhiên nghĩ đến một cách rất có thể hiện tại còn sống, Hơn nữa còn rất dễ dàng liền có thể tìm tới người. Bởi vì cách này người theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Cũng không phải là một cái tội phạm Hắn chỉ là một cái thương nhân Siêu nhân trước đó công việc tinh cầu nhật báo thậm chí còn có cổ phần của hắn Vì lẽ đó, cun liền tại trên địa độ lục xoát băng sơn phòng ăn Mà nhượng nàng có chút kinh ngạc chính là Hiện tại băng sơn phòng ăn Tựa hồ đã biến thành một cái mắt xích ăn uống tập đoàn Mà cách nàng gần nhất một gian Chính là vừa mới nàng đi băng sơn quán ba Tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta đến. Xe con chậm rãi dừng lại. Côn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài một tòa không tính là rất xa hoa cỡ nhỏ biệt thự. Bảng số phòng bên trên viết co bé dòng họ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 25 cảnh còn người mất một tên nhìn rất đẹp nữ hoàn da đem hai người đưa vào tiểu trang viên nội bộ, liền cùng bên ngoài nhìn đồng giảng. Đối với có Thể có được dạng này một nhanh địa bàn người mà nói, nơi này điệu thấp hoàn toàn chính xác thực có chút quá phần. Biệt thự, lầu hai. Lão ra ở bên trong đợi ngài. Nàng có chút cúc khom người, nói. Cun đứng thẳng xuống bả vai, liền đi vào bên trong. Lão Huy tự nhiên cũng đi theo, nhưng là vị kia hầu gái lại đưa tay đem Lão uy ngăn lại. Tiên sinh, Lão ra nói, hắn chỉ thấy Cun tiểu thư một người. Biết sau đất là ngài chuẩn bị đồ ăn, vì lẽ đó mới đi theo ta. Lão Huy oh. đối Cun ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Cun cũng gật gật đầu. Ra hiểu Lão Huy oh. không cần phải để ý đến tự mình. liền quay người đẩy ra trước mặt môn. Mà trong môn cảnh tượng quả thực nhường hắn kinh ngạc một phen. Nguyên bản nàng coi là. Nơi này sẽ là một cái thư phòng. Hoặc là phòng khách gì đó. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà là một cách án đèn u án cùng loại với phòng bệnh địa phương Chính giữa là một tấm giường lớn Một chút truyền dịch cách bình liền treo ở đầu giường Một cách hư nhược tiếng hít thở Từ trên giường truyền đến Nơi đó hẳn là nằm một người Nhưng là bóng tối lại đem bao phủ Nhìn không rõ Cun theo bản năng sờ sờ vách tường Muốn đi tìm gian phòng này đèn Rất lâu Không thấy Cái thanh âm kia đột nhiên vang lên. Mặc dù rất nhẹ. Cũng thoáng thay đổi một chút âm sắc. Nhưng là quân có thể nghe được. Người này chính là đã từng băng sơn phòng ăn lão bản. Út quân chết te phim co bét. Cũng chính là chim cánh cụt. Ách đúng vậy a Đã lâu không gặp. Người nơi này đèn ở đâu quân rất tùy ý hỏi. Nơi này không có đèn. Chim cánh cụt hồi đáp. Ta vì cái gì một trận ngắn ngồi trầm mặt. Bơn ly hội chức tiên thiên tật bệnh. Ngươi biết. Ta sinh ra tới chính là một cái gì dạng. Loại bệnh tật này nhường thân thể của ta không cách nào bình thường phát dục. Mà qua 45 tuổi. Ta khí quan liền bắt đầu suy hiếu. Dần dần ta chỉ có thể ngồi lên xe lăn hành động. 60 tuổi sinh nhật ngày ấy. Ta nằm tại cái giường này lên ngủ. Mà ngày đó về sau, ta liền rút cuộc không có cách nào. Thậm chí liền quá mạnh ánh sáng cũng không thể gặp bởi vì ta võng mạc không chịu nổi. Hắn thản nhiên nói, giống như là đang giảng một cái gì đó cố sự. Cun xứng sờ một cái. Hoàn toàn chính xác. Nàng biết rõ chim cánh cục là một cái tiên thiên gì giảng người. Thế nhưng là trong ấn tượng của nàng... Cái này gì dạng ra hỏa trừ nào giống như là chim cánh cụt đồng dạng bề ngoài bên ngoài. Tựa hộp là một cách tràn ngập trí tội ẩm nhấn. Cường hắn đầu ớt buôn bán. Cùng không e ngại hết thảy tâm ngoan thủ lạc nhân vật lợi hại. Những này thuộc tính khiến mọi người cũng dần dần quên mất. Hắn là một cái hoảng có tiên thiên tật bệnh yếu thế quần thể. Nha! Cái này! Thật không may mắn. Cùng nói ra, hơn nữa, người đáp. Đã... 60 tuổi A trong bóng tối, chuyện đến vô cùng suy yếu tiếng cười Ha <cười> ha, là 63 tuổi, ngươi đi 40 năm Kỳ thật, ta không có nghĩ qua còn có thể nhìn thấy ngươi Gì đó côn giật mình, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xông vào đầu ấp của nàng, ngươi nói Ta rời đi là có ý gì chính là rời đi a lần trước ngươi từ thế giới này rời đi Ngươi là loài kia siêu thoát tại thời gian bên ngoài người. Đúng không? Dù sao đã đá nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là còn trẻ như vậy. Chim cánh cục nói ra. Lần trước lúc ngươi tới. Ta vẫn chỉ là một cái trong gia tục không ngóc đầu lên được tiểu nhân vật. Là ngươi xông vào ta đến phòng ăn. Sau đó giúp đỡ ta cướp đoạt co bếp gia tục hết thầy. Không có ngươi. Liền không có thời khắc này ta. Nghe câu nói này, cun trong đầu ông một cái, một loại cảnh còn người mất hoang đường cảm giác tán phát ra. Chẳng lẽ, vị diện này, cùng mình lần trước đi tới cái kia vô đam là cùng một cái a chỉ bất quá, là khác biệt thời gian điểm ngươi. Giống như đang kinh ngạc, chim cánh cục thanh âm chuyển đến. Cun bất đắc dĩ cười cười, ha ha, đúng vậy a ta không nghĩ tới ta lại trở về, nhưng là... Lại qua lâu như vậy, phải biết tại trong ý thức của ta kỳ thật chỉ qua thời gian mấy tháng. Thời gian xác thực sẽ để cho người mê măng. Bất quá tựa như là ngươi nói. Ngươi có ý thức của ngươi. Vì lẽ đó, chúng ta cũng chỉ bất quá là ngươi trải qua bên trong vô số khách qua đường mà thôi. Chim cánh cục nói. Cùng đã từng hắn so ra. Hiện tại. Thật sự là hắn càng giống là một cái gần đất xa trời lão đầu tử. Nhưng là ta biết ngươi hiểu gì cũng sẽ trở về. Vì lẽ đó ta đang chờ ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta muốn nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Cun thở ra một hơi để cho mình suy nghĩ trở nên bằng phẳng không khách khí, lúc ấy chỉ là theo như nhu cầu à. Đương nhiên, ta rất không thích tại mua bán bên trong trồn lẫn tình cảm. Chim cánh cụt nói, như vậy, lần này ngươi đến, lại là vì cái gì cun nghĩ một hồi. Giống như lần trước, ta muốn người, có thể hoàn toàn nghe ta điều khiển người. A chim cánh cụt cười, hiện tại cùng 40 năm trước cũng không đồng giảng. Từ khi siêu nhân khống chế thế giới này đến nay, hát bang thế lực cơ hồ bị rửa sạch, ta hiện tại chỉ là một cái thương nhân. Cun gật gật đầu tốt A. Bất quá, mặc dù ta không có hắc bang đồng giảng thủ hạ, nhưng là... Ta thân là một cái thương nhân, ta lại như cũ có vô số nhân viên, những nhân viên này. Có thể vì ta làm rất nhiều sự tình. Chim cánh cục đột nhiên lại nói. Ha <cười> ha! Côn cười! Nếu như ta không có đoán sai. Tiếp xuống ngươi khẳng định lại muốn có kẻ mặc cả. Phải không đương nhiên? Dù cho ta hiện tại sản nghiệp đều là bái ngươi ban tặng Nhưng là ta cũng nói Ta làm ăn Không trốn lẫn tình cảm U, V, G, -w -w Cun đáp Vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu người Bao nhiêu người Haha <cười> ta có rất nhiều nhân viên Chủ yếu là Ngươi có gì đó cun chầm mặt một cái Nàng hiện tại cơ hội là cái gì cũng không có Mặc dù nàng trước khi đến cũng nghĩ qua đi đoạt cái ngân hàng. Nhưng là nguy hiểm như vậy quá lớn. Náo ra đồng tính lớn như vậy. Khẳng định sẽ khiến những cái kia vũ trụ nguyên tố chủ ý. Ta biết, ngươi cái gì cũng không có. Chim cánh cục cười nói, nhưng là. Nếu như ngươi đáp ớt ta hai cái sự tình như vậy, ta có lẽ liền sẽ cho ngươi một ít nhân thủ. Chuyện gì? Cun hỏi. Kiện thứ nhất. Ngươi trước tiên cần phải đi tới. Chim cánh cục nói. Cun nghe xong. Liền đi tới đầu giường. Tại cách kia vua ám trong bóng tối. Nàng nhìn thấy cái kia đã từng cách đầu thấp bé. Nhưng là danh tử lại vang vọng toàn bộ thế giới ngầm to bét tiên sinh. Đã giả yếu không còn hình dáng. Sau đó, ta muốn để ngươi giúp ta đè xuống cách này. Chim cánh cục chật vật đem một cách điều khiển từ xa đưa cho cun. Cun nghi hoặc tiếp nhận điều khiển từ xa, phía trên kia chỉ có một cái nút. Đây là gì đó cun hỏi. Loại vấn đề này không có ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn người, như vậy liền theo xuống dưới. Nếu như không muốn, đem hắn trả lại cho ta. Về sau đi ra cánh cửa kia liền tốt. Cò bếp nói trong câu chữ tựa hồ còn có thể cảm nhận được năm đó cách kia không ai bị nổi khí phách. Cun đưa một cách bả vai tốt à. Nàng nói đến, sau đó ấm xuống nút bấm. Một giây sau. Hệ thống suy sinh đóng kín. Một cái giọng nói điện tử đột nhiên vang lên. Co bếp đầu giường truyền dịch khí chậm rãi đình chỉ. Vận chuyển dưỡng khí đường ốm tựa hồ cũng lập tức an tính lại. Một màn này tựa hồ có chút vượt quá cun dự kiến, sao? Chuyện gì xảy ra co bếp cười cười, không có gì kỳ thật. Ta nằm ở trên giường một khắc này. Ta liền rốt cuộc tìm không thấy còn sống tiếp ý nghĩa. Chỉ bất quá có một chút điểm tâm nguyện còn không có thực hiện. Vì lẽ đó ta nghĩ. Chờ một chút đi. Hiện tại, tâm nguyện thực hiện như vậy, ta cũng nên đi. Thế nhưng là. Chuyện thứ hai to bét đánh gãy cun nói. Ta muốn để ngươi ra ngoài. Đóng cửa lại. Nhưng ta một người ngốc một hồi liền tốt. Cun trầm mặt đứng tại bên giường, nhìn xem cái lão nhân này trầm rãi nhắm mắt lại. Cái kia tư thái rất thỏa mãn. Vì lẽ đó, Cun gật gật đầu, đi ra gian phòng này. Ở ngoài cửa, tên kia rất đẹp hầu gái chính đứng an tính tựa hồ đang đợi Cun ra khỏi phòng. Xin hỏi, ngài bè xuống cái nút kia a nàng lễ phép hạ thấp người, cũng hỏi. Cun do dự một chút, gật gật đầu. Tên kia hầu gái trầm mặc một giây. Lần nữa hạ thấp người Cun tiểu thư Hiện tại lên Cò bếp ra tục Nghe ngải phân tung Nàng nói đến Ngẩn đầu một sát na cun tựa hồ thấy được nàng khói mắt có chút hồng Vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 26 cuồn cuộn sóng ngầm úp hơn chết te phim Cò bếp Cách này từ 11 tuổi lên liền rốt cuộc không có cao lớn 1cm đáng thương hài tử Rốt cuộc tại mình 63 tuổi giờ khắc này Yên tĩnh nhắm mắt lại Bởi vì chính mình bẩm sinh tàn tật Hắn là cái này trong đại gia tộc Không có người nhốt tại ý Cũng sẽ không có người quan tâm một người Hắn trừ trên thân cơ duyên xảo hợp Giữ lại cô bơ gia tộc huyết chi bên ngoài Tựa hồ còn không bằng một tên gia phó Tối thiểu Gia Phó nói một câu ăn cơm liền có thể nhường người ngồi lên bàn ăn Mà mình Nhưng chưa bao giờ có bất kỳ một người lắng nghe qua Vì lẽ đó Hắn không muốn trở về nhà Không muốn trở về cách kia trắng lệ tòa nhà lớn Cả ngày ở tại mình băng sơn phòng ăn bên trong Có lẽ hắn đã từng nghĩ tới Mình cả đời này Liền sẽ như thế đi qua Cũng không tệ Tối thiểu so với những cái kia sinh ra ở nghèo khổ tầng dưới chót nhân dân gia đình dị dạng mà bên trong. Mình coi như may mắn. Dù sao mình trừ chế dễu. Dễ, lặng lẽ. Không nhìn. Cười khẽ bên ngoài. Tối thiểu còn không cần là ăn uống sầu muộn. Cái này loại tâm lý. Nương theo hắn vũ án 20 năm hơn. Thẳng đến. Một cái hóa trang kỳ lạ nữ nhân xông vào mình phòng ăn. Dùng súng chỉ mình đầu. Sau đó, nữ nhân kia đem hủy diệt cô vơ ra tột nút đấm sao đến trong tay của mình. Hết thầy bị lật đổ. Lại tự mình trùng kiến. Nói thật chim cánh cục đã từng cảm tạ qua nữ nhân này. Thậm chí, không chỉ là cảm tạ. Loại kia tình cảm. Có lẽ là càng thêm tầng sâu. Nhưng lại không dám tưởng tượng một loại nào đó tình cảm. Nhưng là, làm... Chim cánh cục muốn đi truy tình loại tình cảm này thời điểm. Nữ nhân này lại lặng yên không tiếng đồng biến mất, không có để lại bất kỳ vết tích. sinh ý chính là muốn công bằng, không thể trộn lẫn một điểm tình cảm. Cái này cũng có thể chính là chim cánh cục tín điều. Vì lẽ đó, nếu như cái này cô bơ gia tục là cái kia gọi há di -kun cho mình. Cái kia một ngày nào đó, mình đến đưa nó trả lại trở về. Đúng vậy, đây chỉ là một cuộc làm ăn. Ta không có trộn lẫn tình cảm." Chim cánh cục tại nhắm mắt lại về sau, dáng này tự nhủ. "Mà tại hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi trước đó, có lẽ có một chút. Đây là hắn sau cùng một điểm suy nghĩ. Thời điểm chết, hắn là cười. Làm cô bơ tiên sinh hạ táng vào đêm đó, toàn bộ đại đô thị tựa hồ thoáng có một ít biến hóa. Người của toàn thế giới nhóm Vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy cái kia gọi là tử lương nam nhân Nhưng mà Tại sợ hãi mờ mịt trong đám người Tựa hồ có thật nhiều bằng mặt không bằng lòng Nhưng áng mắt kiên định nhân vật Bọn hắn bồi hồi tại đầu đường cuối ngõ Làm lấy một chút không đáng chú ý Nhưng lại dính liếu toàn bộ thế giới sự tình Toàn thế giới phòng ăn Quán bà Hoặc là chỗ ăn chơi Martini rượu lượng tiêu thụ Vững bước lên cao Ngã trục tại trên bàn ăn chém rượu càng ngày càng nhiều Khắc ấm lấy băng sơn ký hiệu tiền xu Lại một lần nữa bắt đầu lưu thông Vô số ăn uống đường dây tiêu thụ Lại lần nữa biến thành tình báo ở giữa sao tiếp tuyến Tựa như là rất nhiều năm trước như thế Cô bơ ra tộc khổng lồ ẩn tàng lực lượng tải mai danh ẩn tích 20 năm sau Lại một lần nữa trầm rãi chảy xuôi Bọn hắn đang tìm kiếm một cách khác che giấu lực lượng. Tại một chút chỉ có nghiệp nổi nhân sĩ mới có thể tiếp xúc đến con đường bên trong. Một phong đồng thời vẽ lấy băng sơn cùng con rơi thiệp mời tải trong phạm vi toàn thế giới ẩm nấp truyền đọc. Chúng ta không còn là định nhân. Chúng ta cần ngươi. Rốt cuộc. Tại một cách hướng tới thường đồng giảng đang lúc hoàng hôn. Một tên mang theo cụ ký che mũ lão nhân. Đi vào cờ Liverland thành khu phía nam một kiện tiểu quán cà phê. Tại căn này chỉ bán cà phê cửa hàng bên trong. Nhưng là hắn bệnh tâm thần đồng dạng điểm một chén martini rượu. Đương nhiên trong quán cà phê không có rượu. Nhưng là... Phục vụ viên cũng không có đem cách này buồn cười khách hàng đuổi đi. Chỉ là yên tĩnh nhường hắn ngồi. Cũng tại một tên sau cùng khách hàng rời đi quán cà phê về sau. Đi tới cửa trước. Cũng treo lên hôm nay ngừng kinh doanh bảng hiệu. Ngươi tốt, xin hỏi có gì đó có thể vì ngày phục vụ A phục vụ viên lúc này mới hỏi. Lão nhân kia ngẩng đầu. Vành nón dưới. Là một tấm tiểu tụi khuôn mặt. Hắn lấy ra một tờ màu đen. In con rơi cùng băng sơn tiểu minh tin phiến. Nói cho ngươi chủ nhân ta gọi Jim. Go đan. Ngày kế tiếp sáng sáng, đại đô thị, mưa to đêm trước. Dĩ vãng rất nhiều năm Đại đô thị bầu trời tựa hồ Cũng cửa hàng tản ra một loại quang hoa Cho dù là tại âm trầm trời mưa Cũng không cảm thấy u ám Nhưng là không biết từ lúc nào lên Nơi này ánh sáng cũng biến thành mông mông bụi bụi Người trên đường phố vẫn như cú tập trung Nhưng là trừ tiếng xe Tựa hồ liền nghe không được bất kỳ nói to làm ồn ào Mọi người cầm rủ Hành tẩu Chầm mặt không nói một lời Yên tĩnh chờ đợi mưa to sáng lâm Một không máy bay tư nhân đâm thủng tầng mây Hạ xuống sân bay một đầu biên giới chạy đến bên trên Chiếc máy bay này đường thuyền không có bất kỳ cái gì ghi chết liền phía phi trường bản thân cũng như ghi tích không có bất kỳ cái gì tin tức Nó tựa như là như u linh Lặng yên không tiếng động đi vào đại đô thị Cửa khoang từ từ mở ra Jim Gordon hất lên rộng lượng áo ngoài đi xuống máy bay. Mấy tên ăn mặc người tùy tiện lập tức nhanh đón. Vây quanh Gordon đi đến một cỗ không đáng chú ý xe con. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên cùng giao lưu. Theo cửa xe đóng kín. Xe con khởi động. Nhanh ngang rời đi. Biến mất tại trước khi mưa trong sương mù. Một đường hướng bắc. Thành khu biên giới cô bơ ra tục tỏa nhà lớn bên trong. Ha-ri, cùng Lão Huy ngồi đối diện nhau. Vận dụng rất lớn dưới mặt đất nhân viên chúng ta đã liên hệ đến còn sót lại quân phản chính phủ, Jim. Co-đan cũng đã trên đường. Cun nói, Lão Huy tự hổ đối với những chuyện này không quá quan tâm. Hoặc là nói, hắn nghĩ quan tâm cũng không nhất định có thể nghe rõ. Ngột, những chuyện này ta không phải rất an hiểu. Ta chỉ là muốn biết. Hanni Ban thật đã rơi xuống những nhân thủ kia bên trong án. trong miệng hắn những người kia. Dĩ nhiên chính là tử vong nữ thần sát Gina. Cùng lực lượng hóa thân bạc hùng. Cun gật gật đầu. Đúng vậy. Căn cứ cô bơ ra tổ cách nào đó tin tức liên bên trong tình báo. Bọn hắn xác nhận. Hanni Ban còn sống. Đồng thời. Hắn hẳn là tại tiếp nhận chúng ta không cách nào tưởng tượng cha tấn. Những người kia nghĩ từ trong miệng của hắn moi ra tình báo của chúng ta. Ác vậy bọn hắn. Muốn biết về chúng ta sự tình gì ác tất cả mọi chuyện. Cun nói ra. Bọn hắn có một cái phía sau màn bố cuộc người. Nếu như ta không có đoán sai. Chính là cái kia tải trên TV tự xưng là tử vong nữ nhân. Nàng rất cường đại. Ta không phải nói nàng trưởng khống tử vong năng lực. Mà là nói nàng trí tuệ. Nàng duy nhất mục đích Chính là tử lương Mặc dù tử lương hiện tại ở đâu chúng ta cũng không biết Nhưng là ta cảm thấy Nữ nhân kia căn bản cũng không cần chúng ta biết rõ Nàng chỉ cần từ han ni ban trong miệng đào ra đủ loại nhìn như dâu ria tin tức liền có thể từ đó suy đoán ra mình muốn đáp án Cun nói mà đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra Jim Fordan đi tới Vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 27 mưa gió nổi lên nói đến ngươi khả năng không tin. Mặc dù cun đã đến vị diện này thời gian dài như vậy. Nhưng là bởi vì nàng trước đó tại hạ thủy chẳng đường. Cùng Jim. Vo Đan gặp mặt lúc. Chính là ở vào điên cuồng hình thức. Vì lẽ đó. Vo Đan vẫn thật là không có người đi ra nàng. Mà về sau. Bạch Hùng liền dếp tới. Đồng thời một quyền diệt bát man toàn bộ căn cứ. Vì lẽ đó cho tới bây giờ. Mới xem như vò đan cùng cun lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Ngươi, ngươi làm sao? Vò đan nhìn đứng ở trước mặt mình cun trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao. Cách này đã từng cải biên toàn bộ vô đan thành phố cách cuộc nữ nhân lần nữa đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa còn là lúc đầu cái giảng kia. Bất kể là ai đều sẽ có chút kinh ngạc. Cái này về sau. Cũng là nói chuyện có thể bình thường tiến hành. Cũng đi theo Gordon đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một cái. Còn tốt. Đã nhiều năm như vậy. Gordon cũng coi là thấy qua việc đời người. Vì lẽ đó như thế không thể tưởng tượng sự tình trong mắt hắn. Cũng coi là đoạt được đi qua. Dành dối như vậy nói ít nói. Làm nhiều như vậy. Quân mục đích đúng là muốn đem Cô Bơ ra tộc thế lực, cùng còn sót lại quân phản kháng thế lực liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng đã từ xác Vina cùng bạc hùng trưởng khống chính phủ thế giới. Mà đối kháng bước đầu tiên chính là, trước tiên cần phải đem ban cấp cứu đi ra. Nghe được đề nghị này về sau, Cô Đan lắc đầu, ta mặc dù đồng ý hai cái thế lực liên minh, nhưng là... Đồng bạn của ngươi thế nhưng là bị cái kia hai một tên ra hỏa khủng bố giam giữ ngay dưới mắt. Vì lẽ đó đừng nói là cứu ra hắn. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần tới gần tòa nhà quốc hội. liền tương đương với chịu chết. a quá ngây thơ. Côn bất đắc dĩ cười cười. Ta là nữ nhân. Vì lẽ đó ta so ngươi càng có thể cảm nhận được nữ nhân kia chỗ đáng sợ. Ngươi cho rằng. Cứ như vậy bỏ mặt đồng bạn của ta trên tay nàng không quản. Liền không có vấn đề a nàng sẽ tự han mi ban trên thân thể. Đào ra về chúng ta hết thầy tin tức. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà chỉ cần biết được tin tức của chúng ta. Như vậy ta nghĩ tới sự tình. Thậm chí là ta khả năng nghĩ tới sự tình. Nữ nhân kia nên cũng có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó. Làm nàng mò thấy chúng ta kế tiếp. Cũng chính là các ngươi Nói đến đây cun còn nhẹ tô lại nhạt viết ngắm một chút vo đan Còn có Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao trong lòng của ngươi Tối thiểu có một nửa tâm tư đang suy nghĩ Nếu như Đem chúng ta khai ra đi Hoặc là tại trong miệng của ta đào ra cái kia tử lương vị trí Giao cho những người kia như vậy Những người kia là không phải liền có thể rời đi vị diện này Đúng không? Co Đan Tân bỗng nhiên run rẩy một cái. Hoàn toàn chính xác. Hắn thật chính là nghĩ như vậy. Hắn bốc lên như thế lớn phong hiểm đến cùng quân liên minh. Một mặt là muốn nhìn một chút thực lực của đối phương đến cùng có hay không liên minh giá trị. Một phương diện khác. Chính là tới thử đồ thám thính tình báo. Sau đó phản chiến. Dù sao những cái kia cường đại tồn tại mục đích chỉ là cái kia gọi tử lương ra họa. Chỉ cần cho bọn hắn muốn. Vậy bọn hắn hẳn là liền sẽ không lại làm khó vị diện này đi. Ngươi quá ngây thơ. Nếu quả như thật là đơn giản như vậy. Cái kia Batman khẳng định sớm tại nhìn thấy chúng ta thứ nhất khoảnh khắc. Liền nghĩ đến loại này phương án giải quyết. Thế nhưng là làm lực lượng hóa thân đứng ở trước mặt hắn lúc. Hắn vẫn là lựa chọn cùng nó đối kháng. Đây là bởi vì hắn đã tiên đoán được những người kia tác phong làm việc. Trong mắt bọn họ, vị diện này chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tổ kiến mà thôi. Cho dù tìm được tử lương, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nơi này. Bởi vì bọn hắn không muốn để cho nơi này có được tử lương vật lưu lại. Bọn hắn sẽ cắt đứt tất cả lật bàn hoặc là có thể chạy thoát tính. Vì lẽ đó nghĩ cứu vứt thế giới này. Chỉ có một loại biện pháp đánh bại bọn hắn Đúng lúc này Đông đông đông vài tiếng tiếng đập cửa vang lên Cun sứng sờ Bởi vì tại trước đó Nàng đã sẵn dò qua đừng tới quấy giày trận này nói chuyện Như vậy Là chuyện gì để cho thủ hạ những người này gõ cửa đây này đang nghĩ ngợi Môn cũng bị đẩy ra Tên kia rất đẹp hầu gái đứng tại cổng Thật có lỗi tiểu thư Nhưng là bên ngoài có người muốn gặp ngươi Hắn nói điều này rất trọng yếu, hắn, là ai côn hỏi. Người kia nói, hắn gọi, Han-ni-ban, hầu gái nói. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Tại mọi người chấn kinh sau khi, côn mau những người đem cái kia tự xưng Han-ni-ban người mang tới. Nhưng là, ngoài ý liệu là, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cũng không phải là Han-ni-ban. Mà là một cách gầy gò nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này tinh thần nhìn cực kỳ không tốt. Tựa như là đã liên tục một tuần lễ không có ngủ đồng giảng. Vừa vào cửa, nàng liền lão đảo tựa ở bên tường, vô lực chụp xuống trên mặt đất. Ác mặc dù ta nói không quá chuẩn, nhưng là... Người này hẳn không phải là ban đi Lão Huy thì Thảo Đúng vậy A lão Uy đều nhìn ra nàng không phải Hannibal Kun tự nhiên cũng nhìn ra ngươi là ai nàng hỏi. Ta là ban ta biết ta bây giờ nhìn lại không quá giống, nhưng là... Nữ nhân kia chật vật thở phì phò. Sau đó ngẩn đầu nhìn về phía đám người. Đầu tuần, ta dùng phòng chứa thi thể bên trong một ố thi thể tử cung chịu một chén canh. Các ngươi ai cũng không có uống. Nửa tháng trước. Ta thứ 75 lần tự tuyệt cho Bevo làm một trận hoàng gia siêu cấp xa hoa tiệc yêu cầu. Lời này vừa nói ra, Lão Huy tựa hồ gật gật đầu ác nhìn, hắn thật là Hanni Ban. Cun cũng do dự một chút tốt ác đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện này, nói đến nói thật rất dài. Cách này muốn từ Hanni Ban tải một lần nữa thức tỉnh tổ ông ý thức bắt đầu nói lên. Tổ ông ý thức ban có thể cưỡng ếp đem ý chí của mình thẩm thấu vào mặt khác tùy ý một người bên trong Cùng nó cùng hưởng tư duy Đồng thời ban bản thân cũng có thể cùng ý thức thể cùng hưởng lẫn nhau năng lực Năng lực này chính là nói ban có thể khiến người khác biến thành mình ý thức một bộ phận Cùng loại với một loại ý nghĩa khác lên đoạt xá Mà trong đoạn thời gian này Hanni ban ngay tại trải qua gì đó đâu hắn tại trải qua thống khổ Một loại dùng ngôn ngữ Văn tử Thậm chí bất kỳ phương pháp nào Đều không thể nói rõ thống khổ Cái kia gọi xác di na nữ nhân Quả nhiên tựa như là chính nàng nói như vậy Tại nàng bắt đầu tra tấn Hanni ban dây thứ nhất lên Hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc Tại dĩ vắng Hanni ban cho rằng Mình hẳn là trên thế giới này không sợ nhất thống khẩu người. Hắn tự khoai là có thể tải bất luận cái gì cực hình bên trong đi bộ nhàn nhã. Nhưng là tại hắn tiếp nhận sát Gina thủ đoạn ngày đầu tiên là hắn biết mình thực tế là quá ngây thơ. Những cái kia không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Tại cái kia nữ nhân tinh tế Mỹ lệ trong tay. Tưởng như là giao phó đáng sợ nhất ma lực. Trong khoảng thời gian này. Hắn liền một giây đồng hồ đều không có nghỉ ngơi qua Mà tại cách kia vô cùng vô tận trong thống khổ Hắn cảm giác tinh thần của mình tựa như là thoáng biến hóa một chút Vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 28 ta là ai chán Bị một cách mỹ lệ nữ nhân tra tấn Biến hóa một chút Lời như vậy nghe đích thật là có chút hỏng bét Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế Hany Ban không có thức tỉnh những cái kia kỳ kỳ quái quái thuộc tính. Hắn nói tới biến hóa. Là tinh thần của mình hình thái. Chúng ta đều biết. Hany Ban lực lượng tinh thần rất mạnh. Đặc biệt là tại kế thừa siêu não về sau. Càng là có thể kéo giải phóng thích đến mình chung quanh. Hình thành một cái cảm giác. Thậm chí khống chế to lớn trải qua tinh thần lực phạm vi. Nhưng là. Cũng vẻn vẹn dạng này mà thôi. Mà tải trải qua sắc di na kia một ngày bằng một năm tra tấn về sau. Hany Ban tựa hồ đột nhiên phát hiện. Tinh thần của mình. Cũng không nhất định muốn phóng suốt ra. Ngạch. Đây là một loại rất khó giải thích cảm giác. Liền sống với tinh thần của ngươi là một đầm nước. Ngươi đem nó rơi tải trên mặt đất. Liền sẽ tự động nhào mở. Tinh thần lực càng mạnh. chảy rộng ra phạm vi càng lớn. Mà sở khắc này Han Ni Ban thì có thể đem tinh thần của mình tạo thành các loại hình dạng, cũng tỉ như có thể đem cái kia trong đầm nước mỗi một giọt nước dựa theo thẳng cấp sắp hàng để bọn chúng tùy ý du tẩu. Loại cảm giác này là tại cái kia như địa ngục tra tấn ngày thứ 10 bắt đầu sinh đi ra. Lúc ấy, Han Ni Ban liền đem tinh thần ngưng tụ thành một cây dây riu. Phiêu tán đến cao ốt tầng cao nhất phía trên trên bầu trời. Mà liền tại nơi đó, hắn thành công bắt được một cái bay qua chim ấn. Vì lẽ đó, ban lập tức vận dụng tổ ông ý thức chiếm cứ cái này chim ấn tinh thần. Nói đến, một người đi khống chế một con chim ấn bay lượn. Loại này thao tác ban cũng chưa từng thử qua. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn nếm thử. Cũng thành công. Sau đó... Cách này chim ớm mang theo Hani ban tổ ông tinh thần, bay qua nửa cách đại đô thị, tại màn đêm thời gian, rơi vào một mảnh khu náo nhiệt bên trong. Ở đây, tinh thần của hắn cũng lần nữa tù binh một tên kẻ lang thang, mà khi sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, cách này kẻ lang thang, cũng đã đem Hani mi ban tự duy, mang cho mặt khác 28 quần thể. Loại này tổ ong tư duy bắt đầu giống vi rút đồng dạng lan tràn Mỗi cái con ong mật ở giữa Đều từ tinh thần xây nhỏ tương liên Han -li ban chỉ bằng mượn những này Dần dần Xâm nhập vào một gian phòng ăn Đồng thời tại sau 3 ngày Chiếm cứ một tên cô bơ ra tộc người Cũng chính là hiện tại cách này dáng người gầy gò nữ nhân Đồng thời biết được Có một cái thế lực đang nỗ lực tổ kiến đối kháng chính phủ thế giới lực lượng. Hannibal liền đánh bạc đồng dạng. Thuận mình thu thập được manh mối. Tìm tới trang viên này. Cũng báo lên danh hào của mình. Có lẽ là vận khí thứ này cũng thuân theo chất lượng bảo toàn nguyên tắc. Vì lẽ đó. Hannibal trong đoạn thời gian này vận khí cũng không tệ lắm. Hắn cược thắng. Harry. Cũng đem Hannibal nâng đỡ. Giá đến trên ghế salon Ngươi nhìn rất suy hiếu Nhưng là bất kể nói thế nào Ngươi cuối cùng là trốn tới Nhưng mà Hannibal lắc đầu Không Ta cũng không thoát khỏi đến Chân chính ta giờ này khắc này còn tại nữ nhân kia trên tay dên gì Tổ ông ý thức là một cái chỉnh thể Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải đi cứu ta Bởi vì nữ nhân kia đã biết rõ rất nhiều rất nhiều Lời này vừa nói ra cả phòng bầu không khí lập tức khẩn trương lên Rất nhiều Là bao nhiêu cun không khỏi hỏi một câu Liên quan tới ta sự tình Nữ nhân kia cơ bản đều đã biết rõ Từ ta cùng tử lương gặp nhau một khắc kia trở đi Mãi cho đến giờ này khắc này Nàng đã đem ta mò thấy Đáng sợ nhất là Ta không có khả năng lừa gạt nàng Bởi vì nàng căn bản không cần ta trả lời vấn đề gì, chỉ cần hỏi ta là hoặc là không phải. Hiện tại, nàng đã bắt đầu từ ta phản ứng đến phòng đoán Xili. Begin. Nếu như ta không có sự tính sai, nàng tại trong một tuần liền có thể hoàn toàn công hãm ta tư duy bên trong Xili. Về sau là ngươi, về sau là lão Phi. Nàng hoàn toàn có năng lực dùng loại phương pháp này tạo dựng ra chúng ta tất cả mọi người. Đồng thời lợi dụng chúng ta đối tử lương cách nhìn. Thôi diễn ra hắn ý nghĩ. Sách lược. Có lẽ qua một tháng nữa. Nàng liền có thể đem chúng ta toàn bộ tù binh. Nửa tháng về sau. Nàng liền có thể thôi diễn đi ra tử lương chỗ ẩn thân. Dùng nàng nguyên thoại đến nói chính là. Địa cầu hết thầy cứ như vậy lớn. Hắn không chỗ có thể trốn. Nói xong, Hanni Ban còn quay đầu, vọng tưởng một bên không có tin tưởng mình lỗ tai Jim. Gordon, ngươi cũng sống vậy. Gordon cảm thấy, mình phần gáy có chút lạnh buốt Kia là mồ hôi lạnh bị gió thổi qua cảm giác. Haha, <cười> làm sao có thể? Làm sao lại có người thông minh đến loại trình độ này ta vừa mới bắt đầu cũng không tin. Nhưng là hiện tại ta không thể không thừa nhận. Chúng ta, chỉ là nhân loại Hanni Ban lắc đầu nói Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày Đem ta nghĩ cách cứu viện đi ra Không phải, nàng khả năng liền sẽ đoán được Kỳ thật ta đã đem tinh thần tách ra một chút Cùng các ngươi sinh ra gặp nhau Như vậy, nàng biết rõ hỏi một vài vấn đề đơn giản Kế hoạch của các ngươi liền sẽ nháy mắt bài lộ Hà ri, cung suy nghĩ một cái Tốt à Ta minh bạch Như vậy, ngươi có thể cung cấp cho ta gì đó trợ giúp A Han Ni Ban gật gật đầu Toàn bộ tòa nhà quốc hội bảo an hệ thống Cửa chính Lực lượng vũ trang Máy giám thị Cùng hết thầy mọi người Toàn bộ giao cho ta Ta sẽ nhường nơi đó tại các ngươi tấn công vào đi một nháy mắt Biến thành một tòa thành không Còn lại, liền giao cho các ngươi. Hắn chật vật nói, sau đó tựa ở trên ghế salon, ta phải trở về. Không phải, nàng có thể sẽ phát hiện không hợp lý địa phương, mà lần này có thể hay không sống sót, khả năng. Muốn nhìn chúng ta, nói xong cái kia bị Hany ban quán chú tổ ông ý thức nữ nhân liền nhắm mắt lại, ngất đi. Tại những chuyện này phát sinh thời gian bên trong, một cách ai cũng không biết ở đâu địa phương. Nơi này giống như là một mảnh to lớn bãi cát. Nhưng là cái kia hoàng xa kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. Nhưng không có một giọt nước biển. Cũng không có bầu trời. Không có chim chóc. Cái gì cũng không có. Tựa như là ngào tới hạt cát hoang vu hư cảnh. À! Không đúng cũng không thể nói thế giới này bên trong trừ hạt cát cái gì cũng không có. Bởi vì nơi này còn có một người. Một cái tiểu nữ hài. Nàng xem ra chỉ có 12-13 tuổi. Một đầu xinh đẹp tóc vàng. Ăn mặc một thân thoáng lộ ra thành thuộc giả bộ. Ngồi trồm hổm ở biển cát phía trên. Buồn bực ngán ngẩm dùng tay phủi đi lấy hạt cát. Nàng không biết nơi này là chỗ nào. Cũng không biết tại sao mình lại ở đây Thậm chí Nàng đã không biết mình ở đây bao lâu Nàng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Bất quá nàng căn bản không biết mình đang chờ đợi gì đó Cứ như vậy thời gian biến thành không có ý nghĩa đồ vật Mà liền tại không biết bao lâu sau một cách nào đó nháy mắt Người tốt Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại tiểu cô nương bên người Nàng quay đầu lại Nhìn thấy một cái nam nhân đứng ở sau lưng chính mình. Hắn thoạt nhìn như là trên tivi thường xuyên xuất hiện nhà khoa học. Hơn nữa, người này cũng sống như mình. Cũng có được một đầu tóc vàng. Ngươi tốt, nữ hài có chút cứng ngắt đáp lại. Ngay, sau đó, nàng liền thoát ly ý thức đồng giảng hỏi ra vấn đề thứ nhất, ta. Là ai vạn giới bệnh viện tâm thần 34 chương 29 Ngươi là ai nam nhân kia bình tĩnh hỏi ngược lại Nếu như ngươi ai Chỉ là danh tự Như vậy Silly Bikin đó chính là ngươi danh tự Silly gật gật đầu cách kia Ngươi là ai ta này tấm hình tượng hẳn là An Bikin Cũng chính là phụ thân của ngươi Đương nhiên cái dạng này chỉ là ta tại ngươi trong nội tâm hình chiếu Mà nếu như ngươi đổi một cách hỏi pháp, hỏi ta là gì đó? Như vậy, ta là một loại virus rút, một loại tại thần sánh vai vi rút, ta là... Cũng không biết Silly có phải hay không nghe hiểu. Nàng vẫn là yên tĩnh gật gật đầu. Đồng thời hỏi vấn đề thứ ba. Đây là đâu linh hồn của ngươi thế giới? Linh hồn? Quyêu Ly An gật gật đầu, đúng vậy, linh hồn của ngươi, bởi vì ngươi đã chết ly có chút xứng sở một cái, sau đó có chút mờ mịt cuối đầu xuống chết. a nàng hiển nhiên là không có quá muốn qua mình sẽ có được dạng này một đáp án. Vì lẽ đó có chút không biết làm sao. Như vậy, sau khi chết, đều sẽ tới đến loại địa phương này A vì sao lại đi vào cách này. Mà không phải trực tiếp lên thiên đường. Hoặc là xuống địa ngục. Nàng hỏi về sau ngẩn đầu. Nhìn xem cái này có cha mình hình tượng Nhưng là lại tự xưng là virus rút Còn có Ngươi vì sao lại ở đây Ngươi muốn Cùng ta nói thứ gì sao An suy nghĩ một chút Nhiều như vậy vấn đề à Tuy có có chút dườm già Nhưng là Ta vẫn là đến giải đáp ngươi đi Đầu tiên liên quan tới vấn đề thứ nhất Cũng không phải là hết thảy mọi người Sau khi chết đều sẽ tới đến nơi đây Trên thực tế, từ xưa đến nay, toàn thế giới nhân loại bên trong, chỉ có hai người có được sau khi chết linh hồn sẽ không lập tức biến mất năng lực. Ngươi là cái thứ hai. Cái kia cái thứ nhất là I. Will Lee An bày một cái tay, cười ý chào một cách mình này tấm hình tượng. Rõ ràng, chính là của ngươi phụ thân. Thật sao? Silly cúi đầu xuống, nguyên lai, phụ thân của ta cũng chết, thế nhưng là... Vì cái gì chỉ có hai người chúng ta đâu Bởi vì Chỉ có hai người các ngươi Có được cùng ta xứng đôi lên ghen Cũng chính là dạng này Để các ngươi trở thành một loại khác loại sinh vật Các ngươi không chỉ là nhân loại Đồng thời cũng là ta gơ vi rút Cái này cũng liền giải thích Vì cái gì linh hồn của các ngươi Còn không có tiêu tán nguyên nhân Bởi vì mặc dù các ngươi chết Nhưng là ta còn sống Đây cũng chính là ngươi vấn đề thứ hai đáp án. Silly cách hiểu cách không gật gật đầu, như vậy. Tiếp xuống đâu ha ha, không nên gấp gáp, ta vừa muốn giải thích xuống một vấn đề. Gơ vi rút nói ra. Ta ở đây, chính là vì cùng ngươi nói một chút. Trên thực tế, phụ thân của ngươi cũng cùng ta nói qua. Ngay ở chỗ này, mà chúng ta chỗ đàm luận sự tình là. Ngươi muốn trở thành thần A thần si ly lặp lại một cái thần là gì đó tốt vấn đề. Gơ vi rút đáp. Thần chia rất nhiều loại. Từ trong từ điển. Nó chỉ là cách này từ đơn. Tại thế giới tinh thần bên trong. Hắn có thể là ngàn vạn loại tín ngưỡng tập hợp thể. Mà tại chúng ta vị trí trên thế giới. Thần. Chính là vạn vật khởi nguyên. Cũng là vạn vật kết cục. Là một loại từ cấp thấp nhất tiến hóa đến tầng chót nhất quá trình ly trầm mặt hồi lâu, về sau lắc đầu ta. Không rõ. Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu bởi vì trí tưởng tượng của ngươi còn chỉ giới hạn ở phàm nhân. Gơ vi rút nói ra, bất quá, ta có thể cho ngươi cử một cái ví dụ. Cũng tỉ như ta. Kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Ta chính là thần. Chỉ bất quá ta hiện tại vẫn chỉ là một cách tiến hóa ban đầu điểm. Mà ngươi thì là ta túc chủ. Ngươi có thể lựa chọn đưa ngươi hết thầy toàn bộ giao cho ta đến trưởng quản. Như thế, ta liền sẽ đem ngươi thay vào tiến hóa đỉnh điểm. Có thể rõ ràng hơn điểm A đương nhiên. Tải ngươi đem thân thể giao cho ta về sau. Ngươi liền sẽ thu hoạch được vô tận tiến hóa lực lượng. Ngươi sẽ thích ứng hết thầy hoàn cảnh. Ngươi có thể tải nhiệt độ cao xuống tự động tiến hóa ra ngăn cách nhiệt độ làn da Dưới đáy nước có thể tiến hóa đi ra lọc dưỡng khí tuyến nơ. U, V, quy Q, O, T, B, Mấy trăm vạn năm diễn biến, tại trên thân thể của ngươi. Chỉ cần một nháy mắt liền có thể hoàn thành, đồng thời không có cực hạn. Khi đó, không ai có thể giết chết ngươi, mà ngươi chỉ cần hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. Liền có thể đem những người khác hóa thành cho bụi. Vì lẽ đó ngươi sẽ thành trên cách tinh cầu này bá chủ. So cái kia cách gọi là siêu nhân. Càng thêm cường đại. Silly không nói gì. Có thể là loại trạng thái này nhường suy nghĩ của nàng hơi chậm một chút chậm. Nhưng là một lát nữa. Không. Ngươi đang gạt người. Nàng nhàn nhạt nói ra. Nếu là như vậy không có tận cùng tiến hóa. Đem cần đếm mãi không hết chất dinh dưỡng. Ngươi không có khả năng thoát ly sinh vật hoặc cơ bản. Gơ vi rút xứng sở một cái, ha <cười> ha, không nghĩ tới à. Ngươi so phụ thân của ngươi lợi hại hơn nhiều. Năm đó hắn nghe đến đó về sau. Trực tiếp liền lựa chọn đem thân thể giao cho cho ta. Phụ thân. Silly lầm bầm. Trong đầu. Tựa hồ nghĩ đến cái kia đáng sợ khối thịt. Đầy trời gơ xuất thủ thôn phải lấy hết thảy chung quanh. Phụ thân. Về sau đâu ta muốn nghe toàn bộ. ly nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ gơ vi rút do dự một chút. Có lẽ là bởi vì nó sẽ không nói dối nguyên nhân. Vì lẽ đó. Nó chầm rãi mở miệng. Tựa như là ngươi nói. Sinh mệnh tiến hóa. Không có khả năng từ không sinh có. Vì lẽ đó. Ngươi tế bào tại tiến hóa đồng thời cũng sẽ phân liệt Khuyết trương Ngươi đem hấp thu hết thải chung quanh Đầu tiên Đem theo trứng trắng chất bắt đầu Những vật này sẽ thành thân thể ngươi một bộ phận Tại đầy đủ thời gian dài bên trong Thân thể của ngươi đem bao trùm toàn bộ tinh cầu Khi đó Tất cả sinh mệnh toàn bộ bị ngươi thôn phệ Nhưng là Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản ngươi tiến hóa bước chân Dần dần Ngươi đem học được đem trong đất bùn than Si lít Càn -si, Nhung Sắt làm chất sinh dưỡng Ngươi đem dối ra vô số sởi dễ Lan ra đến dưới mặt đất Hấp thu hết thầy chung quanh Tiếp qua cái mấy trăm năm Toàn bộ địa cầu cũng đem biến thành ngươi chất sinh dưỡng Cái kia về sau Ngươi đem trôi nổi tại vũ trụ ở giữa Khối lượng khổng lồ cho ngươi to lớn lực hút Ngươi đem thôn phệ vũ trụ ở giữa bùi bẩm Rối ra xúc tu Hấp thu ngươi đụng phải hết thầy Ngươi sẽ đụng phải những tinh cầu khác Thôn phệ Lại thôn phệ Thẳng đến ngươi rơi xuống mặt trời Tại nhiệt độ cao phía dưới Ngươi đem tiến hóa ra càng kiên cố hơn thân thể Đi qua vô số tuổi nguyệt về sau Ngươi, cũng sẽ đem mặt trời hóa thành mình một bộ phận. Khi đó, thời gian đối với ngươi đến nói liền không có ý nghĩa. Ngươi sẽ tải các loại tinh vân ở giữa xuyên qua tiếp tục thôn phể. Thẳng đến ngươi thôn phể cũng đủ lớn. Lớn đến chạm đến vũ trụ biên giới. Đánh vỡ vị diện ở giữa vách tường. Thẳng đến khi đó, cũng sẽ không đình chỉ, phải không? Xì ly nhẹ nhàng đem đối phương đánh gãy. Cuối cùng, ngươi đem thôn phể hết thầy, nói một cách khác, ngươi liền trở thành hết thầy, tựa như là ngươi tại lúc mới bắt đầu nhất nói, ngươi là một cái thần, trên thế giới duy nhất vẫn tồn tại đồ vật, hết thầy điểm xuất phát, cũng là hết thầy kết cục, gơ vi rút gật gật đầu đúng thế. vì lẽ đó, ngươi có muốn hay không cũng sống phụ thân của ngươi như thế, Silly do dự được rồi. Nàng hồi đáp. Bất quá. Ta đột nhiên nghĩ. Người ta ở giữa cùng tồn tại. Sẽ có hay không có một loài khác hình thái.